các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉnh rượu tinh đây là sự khác biệt có phải không mộ sở ôm lấy rượu tinh nhíu mặt nhỏ nhắn gần chồng gàng tớt anh gần như không thể không chế nổi mà muốn hôn xuống ngước đôi mắt được che phủ bởi tóc mái lên nhìn bóng dáng ngoài cửa nụ cười khi mệt lại nở trên môi tiêu lang phong hết hi vọng đi rượu tinh vĩnh viễn không phải là của anh tiêu lang phong sẽ nắm tay thật chặt vốn định đạp cửa đi vào Nhưng đến cuối cùng anh vẫn cố gắng đè lại Dây kích động ở trong lòng Hít sâu một hơi, tiêu lăng phong xoay người rời đi Cũng không để ý gì đến vết thương trên đùi Anh sẽ bước đi cực nhanh Chỉnh Diệu Tinh, tôi điên rồi Cho nên lúc trước mình nghĩ muốn nói lời xin lỗi Với loại phụ nữ như cô Diệu Tinh ngủ một giấc Sắc trời lúc này đã tối đen Mở mắt ra, quả nhiên mộ sờ đang nhìn cô Alex, anh vẫn còn ở đây sao giữa Tinh ngồi dậy cười Khan một tiếng Chờ em tỉnh lại thì anh mới đi Mộ sờ đứng dậy đi điên dọa dỡ như đến cuối cùng cô vẫn đưa anh ra tới cửa Alex sức khỏe của em đã ổn định rồi anh cũng không cần thiết phải chạy qua bên này nữa đâu anh biết rất kỳ lạ là lần này anh lại không hề cự tuyệt nâng cái cằm của Diệu Tinh lên mộ sở ghé sát người lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng giống như trườn trườn lướt nước lên môi của cô sau đó nhanh chóng nghe người bỏ đi Diệu Tinh nụ hôn này lẽ ra tôi sớm nên tặng cho em rồi mới phải một nụ cười không rõ nghĩa tràn ra bờ môi của mộ sở diệu tinh lo lắng thần lâu cô xoa xoa môi của mình anh ta anh ta định làm cái gì vậy chuyển diệu tinh cô có cần thiết phải đói khát đến như vậy không giọng nói của tiêu lang phong chợt vang lên ở phía sau lưng sống lưng diệu tinh thoáng cứng hắc cô từ từ quay đầu lại nhìn thấy bộ mặt dữ cần của tiêu lang phong diệu tinh chợt giếng chặt quả đấm chuyển diệu tinh liền coi như hai người nghĩ muốn làm gì liệu có thể phiền hai người đừng có hành động ở trong hành lang như vậy hay không có thể đóng kín cửa rồi làm ở trong phòng bệnh hay không tiêu lang phong anh nói cái gì vậy Diệu tinh câu mày, Anh tới đây chính là vì muốn làm nhục tôi có phải không Trình diệu tinh Tại sao tôi hôn em một cái Em liền dẫn đến mức giống như tôi đang cường báo em vậy Mã lịch hôn em em lại cảm thấy vô cùng thú vị Nhớ lại hình ảnh lúc xế chiều Tiêu Long Phong liền giận đến mức muốn nổi điên Hai người bọn họ Vậy mà lại cùng nhau nằm ở bệnh viện Lại cùng nhau đắp chung một cái chăn Diệu tinh lại có thể ngoan ngoan để cho hắn hồn nữa chứ Anh Diệu tinh nhức cổ tay Đang bị Tiêu Long Phong cầm lên Trình Diệu Tinh, tôi đã dễ dàng tha thứ cho em quá nhiều lần rồi có phải hay không? Tiêu Lăng phong tiến tới gần Diệu Tinh Trình Diệu Tinh, hình như em đã quên mất thân phận của mình rồi Tiêu lao phong, em nói vậy là có ý tứ gì đây? Diệu Tinh gần đầu lên hỏi lại, cô cũng không né tránh Mũi thở phìa phò phôn ở trên mặt anh Anh mang theo vết thương chạy đến đây, chính là vì muốn làm nhục tôi có phải không? Tôi làm nhục em sao? Tiêu Lăng phong hỏi Em đã làm cái gì, chính em lại không hiểu rõ hay sao? Hả? Tiêu Long Phong giữ chặt lấy cái ót của Diệu Tinh Trình Diệu Tinh Vậy giúp cuộc thì em muốn như thế nào mới hài lòng đây Tôi muốn em hãy tránh xa khỏi người đàn ông kia một chút Trình Diệu Tinh Em là của tôi Tiêu Long Phong tuyên bố một câu ngàng ngược Tôi là của anh Diệu Tinh diễu cợt Tiêu Long Phong có phải anh bị bệnh hay không Tôi có bệnh Tiêu Long Phong cắn răng nhận lấy lời nói của Diệu Tinh Trình Diệu Tinh Tôi có bệnh cho nên mới có thể đối xử như vậy với một người phụ nữ như em Tiêu Long Phong dừng lại có cảm giác sao anh tự hỏi mà chính bản thân anh cũng bắt đầu dối cợt cái ý nghĩa này của mình anh hối hận vì đã ra tay cứu tôi rồi hả diệu tinh hỏi chỉnh diệu tinh tiêu long phong hét to lên một tiếng anh gào thét ngào vọng khắp trong hành lang khiến một số người ở trong những phòng bệnh gần đó nhồn nháo nhô người ra ngoài nhìn ngó nhìn thấy có một số ánh mắt tò mò tiêu long phong kéo diệu tinh lại gần phòng bệnh hơn chỉnh diệu tinh em hãy thử vấn lại lương tâm của mình đi em nói như vậy liệu có phụ lòng người nào hay không Tiêu Lan Phong lạnh lùng hỏi Đột nhiên trái tim của anh cảm thấy thật là đau Cô dám nói anh đã hối hận vì cứu cô Trong khi đó anh tình nguyện để mình chết Cũng nhất định phải bảo vệ cho người phụ nữ này Bây giờ mọi chuyện lại bị đảo ngược lại hết thảy Ha Tiêu Lan Phong suy nghĩ của mày thực sự là rất nực cười Trình Diệu Tinh Hành hạ tôi như vậy Em cảm thấy rất thoải mái có phải không Tiêu Lan Phong cán ra Nghĩa lợi hỏi Tiêu Lan Phong Giữa cô là người nào hành hạ người nào đây Diệu Tinh rút tay ra ngoài trong chuyện này tôi rất muốn cảm ơn anh nhưng mà ngoại trừ làm nhục tôi ra anh còn muốn làm cái gì nữa tiêu lang phong đột nhiên tôi rất muốn biết anh cứu tôi có phải là do anh sợ rằng nếu như tôi chết anh liền lập tức không còn có người nào để hành hạ nữa đúng không diệu tinh chậm rãi nói ra một câu giọng nói rất nhẹ nhàng tuy nhiên nó lại giống như một lưỡi dao nhọn hoắt cứng rắn cắm vào trái tim cổ anh chỉnh diệu tinh tiêu lang phong tức giận hét lên tôi đã từng bao giờ ép buộc em chưa hả cái người phụ nữ không có lương tâm này ngày đó đúng là tôi đã điên rồi cho nên mới muốn quản lý em. được rồi. Tiêu Long Phong gật đầu. Chẳng phải em đã nói rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện